nữ hoàng ai cập tập 20 chuyến công du bão táp trước giờ thành hôn với ragasu asi sư chỉ một lòng nhớ tới men phu sư đặc biệt là những hình ảnh hồi thơ ấu của hai người hình ảnh men phu sư chạy đi asi sư đuổi theo chờ chị với men phu sư lại nói tránh ra ta không thích chơi với chị tâm trạng asi sư rối bời đau khổ gương mặt âu sầu ít phút nữa thôi ta sẽ trở thành vợ ragasu Một người mà ta không hề có chút tình cảm Ari quỳ dưới chân sư, Nữ hoàng ơi xin hãy bớt cơn sầu não Chuẩn bị các nghi thức hôn nhân Hoàng thượng đang đợi ngài Ragasu tới đón Ashisu Nào mỹ nhân yêu quý của ta Giây phút hạnh phúc nhất của đôi ta đã đến Hãy cầm lấy tay ta nào Nghe Ragasu nói vậy sư nghĩ Những lời hoa mỹ của anh ta nghe thật dễ chịu Nhưng không thể đi vào trái tim ta được. sư đáp Vâng, thưa hoàng thượng. Ragasu cười và nói, từ giờ nàng sẽ là của ta vĩnh viễn. A-si-sư nghĩ, vĩnh viễn ư, không đâu Ragasu, ta chỉ tá túc bên ngài một thời gian thôi, bởi Ai Cập mới là nơi ta muốn gắn bó đến cuối đời. carol chứng kiến lễ thành hôn, tượng thần man đốc này đã bị phá hủy, đến thế kỷ 21 nó chỉ còn nằm trong trí tưởng tượng của nhân loại. Mình là người duy nhất nhìn thấy hình dạng nguyên vẹn của pho tượng, Các vị hoàng đế Babylon cứ vào dịp đầu năm mới đều đến lễ tượng thần này để cầu cho quốc thái dân an Điều này trong sách khảo cổ có ghi lại Đã đến giờ, kính mời hoàng đế Ragasu tưới rượu thánh lên các đồ tế thần Tiếp theo đó, đến lượt nữ hoàng Asisus rót rượu carol nghĩ, riêng các nghi thức cưới xin trong cung đình Babylon không thấy nói tới trong sách sử cổ Có lẽ thời đó, những tiệc lớn này được giấu kín như một bí mật quốc gia Chỉ những vị có chức sắc triều đình mới được tham dự Những người chứng kiến hôn lễ nói với nhau Nữ hoàng a sư đẹp tuyệt Nhưng Hoàng phi ca cũng không kém Đặc biệt mái tóc vàng kia đúng là một tuyệt tác Trên đời có một không hai Nghe nói hôm nay Hoàng phi ca sẽ làm chủ tế đấy Cô ấy đẹp tuyệt Hoàng đế chọn cô ấy làm chủ tế là đúng Đó lại là một người tài năng Lại đức độ Được lòng dân chúng Ai Cập Nghe nói Hoàng phi Ai Cập là người đã phá kinh thành Assyria. Caron nghĩ, có lẽ mình là nhân chứng duy nhất tận mắt thấy một đám cưới hoàng gia Babylon được tổ chức ngay trong điện thờ Mandoc. Trước tượng thần Mandoc, mời hoàng đế và hoàng phi tương lai hãy thắp hương trầm dâng lời cầu nguyện. Una sư nói, sắp đến lượt hoàng phi đấy, mời ngài. Caron ngắm nhìn Asisu, Asisu ơi, hôm nay trông chị thật lộng lẫy, nhan sắc của chị quả là có một không hai. Em hy vọng hôm nay sẽ là ngày vui đáng nhớ nhất đời chị. Cầu mong anh Ragasu là người tốt, biết yêu thương, chăm sóc chị như lời đã hứa với sư. Ari nhìn Caron căm hận. Caron đáng ghét, mi cười trên sự đau khổ của chủ nhân ta ư. Kính mời Hoàng phi Ai Cập tiến đến trước tượng thần Man Đốc. Caron rạng rỡ nghĩ, đây là lần đầu tiên từ ngày lấy sư, ta được giao một trọng trách lớn trên cương vị Hoàng phi Ai Cập. Phải bình tĩnh, làm tròn trách nhiệm. Vì thể diện của cả đất nước Ai Cập Kính mời Hoàng phi Ai Cập Con gái nữ thần sông Nin Có lời chúc mừng công nhận cuộc hôn nhân trọng đại hôm nay Caron đáp Vâng ạ Caron nói với Unasu và Ruka Unasu, Ruka đưa các thứ chuẩn bị đến đây Unasu và Ruka đáp Giả rõ Caron cầm một bức tượng vàng và nói Đây là tượng nữ thần tình yêu bằng vàng khối Do đích thân hoàng đế sư Chọn làm quà cho đôi tân hôn Đại diện toàn dân Ai Cập, tôi vui mừng cầu chúc cho Hoàng đế Ragasu và Nữ hoàng Asisu trăm năm hạnh phúc. Caronza tay cao và ngước lên nhìn tượng thần Mandoc, hỡi thần Mandoc vĩ đại, xin thần chấp nhận cuộc hôn nhân giữa hai tôi tớ đang đứng trước mặt ngài đây. Ragasu và Asisu, xin hãy hợp nhất hai người làm một, xin các thần che chở, bảo vệ để họ hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Cả triều đình Babylon chúc mừng. Hoan hô, chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng phi Asisư, chúc mừng cuộc hôn nhân tốt đẹp. Caron nghĩ, may quá, mình đã hoàn tất nhiệm vụ, cứ lo có điều gì thất sách. Dân thành Babylon xem ra rất vui mừng. Ragasu và Asisư ra mắt toàn dân. Ragasu nói, hỡi thần dân Babylon, ta xin long trọng tuyên bố. Dưới sự chủ tế của Hoàng phi Caron, đại diện vương quốc Ai Cập. Ta và nữ hoàng Asisư chính thức trở thành vợ chồng từ hôm nay, đánh dấu một bước ngoặt tốt đẹp trong quan hệ giữa hai dân tộc. Toàn dân Babylon hô vang, hoan hô, hoan hô, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng hoàng phi mới, chúc mừng bệ hạ, hoan hô. Chúc mừng, chúc mừng bệ hạ, hoan hô bệ hạ, chúc mừng, chúc trăm năm hạnh phúc. Chúc mừng quan hệ với Ai Cập, Ai Cập mua năm. Caron nghĩ họ cũng đáng mến như dân Ai Cập. karep nói với hasan dân babylon rất mong chung sống hòa bình với ai cập hasan nói cả ai cập cũng thế carol hạnh phúc cầm bó hoa sen tới xin dâng những bông hoa sen đẹp nhất cho hai người tượng trưng cho tình cảm của toàn dân ai cập carol nói chúc mừng chị asisu em cầu mong anh chị hạnh phúc và mau có hoàng nam để nổi dõi carol nghĩ trông chị ấy không được vui ôi mình ăn nói lan man thế này liệu có thất lễ không nhỉ Thấy mặt chị ấy không vui, còn Ragasu cứ nhìn mình trừng trừng. Toàn dân vẫn hô vang, hoan hô, hoan hô. Hasan nói với Carep, Hoàng Phi Caron hôm nay trông đẹp quá. Carep nói, thì cô ấy lúc nào mà chẳng đẹp. Hasan nói, chú từng bắt cóc cô ấy, có nhớ tội không đấy? May mà cô ấy tốt bụng khoan dung, nếu không chú đã bay đầu rồi. Tại kinh thành TB, hoan hô, hoan hô, vạn vạn tuế, thánh thượng hồi cung. Tể tướng Imotep ra đón, "Chúc mừng hoàng thượng hồi cung, vạn vạn tuế." Men phu sư nói, "Chào tể tướng Imotep, ta vừa đi thăm hạ ai cập về đây." Men phu sư nói, "Nước sông Nin đã xuống nhiều, hãy cho người điều tra lại tình hình ruộng đất nông nghiệp và lên kế hoạch cho vụ mùa mới." Imotep đáp, "Vâng, thần sẽ cho thi hành ngay." Quân lính báo, "Tâu hoàng thượng, có thư của sư gửi về." Men phu sư nói, "Đưa ta xem." Kafura thấy men Menphui sư đã về. Ôi, men Menphui sư về rồi. Thị nữ đâu? Hãy giúp ta trang điểm để đón chàng. Nào, mau lên, mau lên. men Menphui sư đọc thư thì hết sức vui mừng. A, hay quá! Vậy là hôn lễ giữa chị ta và Rakasu đã được tổ chức. Imotep nói: Chúc mừng Hoàng thượng có anh rể mới. Triều thần vui mừng. Thật là phúc đức cho triều đình. Hoan hô! Vậy là nữ hoàng đã chọn được người với. Menphui sư vui mừng nói. Ta tin chị sư sẽ hạnh phúc Vì Ragasu là một vị vua có tài Thế là từ nay Ai Cập chúng ta có thêm đồng minh mới Bỗng sư thay đổi sắc mặt Trở nên buồn bực Có một điều ta không hiểu Tại sao Carol không viết thư cho ta Dù bận công việc thì cũng phải viết cho ta vài chữ chứ Imotep nói Kìa bè hạ sư buồn bực Bức rất không vui Bực mình quá Nàng ở Babylon vui quá Quên mất ta rồi chăng Người hầu nói với Cafura tôi lệnh bà hoàng đế đang bực mình vì cô vợ trẻ không viết thư về ka phu nói càng hay ta sẽ có cớ đến an ủi chàng men phu sư buồn bực nghĩ carol nàng biết ta đang mong nàng mà tại sao không viết vài chữ gửi về cho ta yên tâm bên a sư ragasu cười và nói ha ha cuối cùng ước muốn của ta đã thành hiện thực a sư đã là của ta a sư nàng có vui khi cùng ta nên vợ nên chồng hay không sao hôm nay ta ít thấy nàng cười Asi sư cười và nói, ơ, không đâu, em vui lắm chứ ạ. Triều thần Babylon nâng ly chúc mừng, chúc mừng ngày vui của thánh thượng. Carol có vẻ bất an, Una sư thấy vậy thì hỏi, ơ kìa, lệnh bà làm sao thế? Carol nói, ta có cảm giác đang bị ai đó theo dõi. Una sư và Ruka vội nhìn xung quanh, làm gì có ai ạ Carol nói, có lẽ ta lầm, nên lo sợ không đâu. Thấy chị Asi sư hạnh phúc. là ta có thể yên tâm trở về Ai cập rồi. Una sư đáp, vâng, sáng mai chúng ta sẽ từ giả họ để trở về nước. Carol hạnh phúc nghĩ và nói, ta hình dung Men sư đang nhanh nhó vì ngóng chờ ta về. Ruka nghĩ, không chỉ có Men sư đâu, hoàng tử Izumin cũng đang mong nàng ghê gớm. Ruka vô cùng lo lắng cho Izumin, vết thương của hoàng tử chỉ có nàng mới chữa được. Ragasu hỏi riêng Omri, thế nào Omri? Omri đáp. Dạ, thần đã chuẩn bị kế hoạch đâu vào đó rồi Ragasu tới nói với Caron Hoàng phi Caron đáng yêu Mời nàng đi cùng ta Như đã hứa Bây giờ ta sẽ đưa nàng đi thăm ngọn tháp chọc trời đang xây dựng Caron mừng rỡ Đúng rồi, ngọn tháp Ba Beo Ta đi ngay chứ Ragasu cười và nói Đúng thế, xem ra Hoàng phi có vẻ quan tâm đến công trình kiến trúc này Carol vui vẻ và hào hứng Vâng thưa ngài Khảo cổ học là bộ môn tôi yêu thích nhất mà Ragasu nói, nàng sẽ đi long xa với ta. Carol nói, cảm ơn, hân hạnh cho tôi quá. Ruka nói, tôi xin đi cùng lệnh bà. Unasu nói, tôi nữa. Ragasu nói, vâng, xin mời. Carol hào hứng, ngọn tháp ấy chưa làm xong. Ruka nói, có gì đẹp đâu ạ? Carol nói, nhưng nó là một công trình bí ẩn, ta cần khám phá. Ragasu tới nói nhỏ với Asisu, Asisu yêu dấu. Ta đang thực hiện yêu cầu của nàng đấy Mắt Ashisu rạng rỡ nói Cảm ơn chàng, em chờ tin vui đấy sư nghĩ ha ha. con bé sắp đi vào chỗ chết mà không biết Ragasu ra lệnh Quân bay, chuẩn bị long sa cho ta Ragasu nói với Ashisu Tạm biệt sư. ta sẽ về ngay sư hỏi Ngọn tháp tên là gì vậy karo nói Lúc này nó chưa được đặt tên Phải mấy trăm năm nữa nó mới được gọi là tháp ba Babel Caron vô cùng vui và hào hứng Mình sắp được quan sát tận mắt Xem tháp Ba đã được xây dựng như thế nào Một cơ hội ngàn năm Theo sách khảo cổ Người ta không hề giữ được một hình ảnh nào về ngọn tháp này cả Hôm nay tự mình sẽ thấy Asisu nhìn theo Caron và nghĩ Vĩnh biệt con bé Caron đáng ghét Mày sắp chết vì tội tò mò đấy Asisu nghĩ về Menfui Men Menfui sư em trai của ta Người mà ta yêu quý nhất đời Ta không sở hữu được chàng, thì sẽ không ai được quyền chiếm giữ chàng làm của riêng cả. Tại chân tháp Ba Bel, Hoàng thượng Giá Lâm, ôi, Hoàng phi tóc vàng kia, đúng là viên ngọc của Ai cập. Người dân nói, họ đi thăm tháp đấy. Còn cô dâu Assy sư đâu? Angol hỏi, sao? Họ đi thăm tháp à? Lính Assyria báo, vâng ạ, phải ra tay thôi, thưa Hoàng đế Angol Trước mắt Caron là một công trường xây dựng đồ sộ. Với ngọn tháp đang từ từ vươn lên bầu trời cao rộng Ragasu nói với Caron Đây chính là ngọn tháp chọc trời Mà nàng gọi là Babel đấy Caron nói Xin phép hoàng thượng tôi có thể vào quan sát bên trong được không ạ Lính Assyria nói với Angol Hoàng phi Caron đấy Tâu bệ hạ Angol nói Ừ ta thấy rồi kẻ thù số 1 của ta Cô gái sông ni đáng chết kia mi đã bày trò dùng sức nước Triệt hạ gần như toàn bộ kinh thành Assyria của ta chưa hết chồng mi còn cắt đứt một cánh tay của ta nữa ta đã thề trả xong món nợ với mi trước khi kéo quân đến tb hỏi tội men phu sư tại tb triều đình cũng mở tiệc để mừng hôn lễ của asi sư trong buổi tiệc men sư trầm ngâm suy nghĩ carol chắc giờ này tại kinh thành babylon hôn lễ giữa chị gái ta và hoàng đế ragasu đã xong họ đang mở tiệc mừng và carol sẽ được chiêu đãi như một thượng khách Vậy là ta yên tâm về bà chị Ashishu đã an phận tương lai hạnh phúc bên xứ người, đồng thời vui mừng về mối giao hảo giữa hai nước, Ai Cập và Babylon, đảm bảo một nền hòa bình ổn định trong khu vực. Kafura tới quỳ dưới chân Memphis và nói Hôm nay thần thiếp thay mặt vua cha ở Libya, xin chúc mừng hôn lễ của nữ hoàng Ashishu và mối liên minh tốt đẹp Ai Cập-Babylon. Trong bữa tiệc mừng đêm nay, thần thiếp muốn được tự tay hầu hạ hoàng thượng. Memphis nghe vậy thì nói Kìa công chúa Kafura sư mãi nghĩ tới những điều tốt đẹp Giữa Ai Cập và Babylon Mà không ngờ rằng Caron đang rơi vào Cảm bẫy của quân Gian ác Tại tháp Ba Bel Ragasu nói với Caron Nàng là thượng khách muốn gì ta cũng chiều mà Caron đáp cảm ơn ngài Tôi hy vọng chuyến tham quan của tôi Không làm ảnh hưởng đến việc thi công ở đây Mọi người ở công trường hỏi Ai vậy hoàng phi Ai Cập đấy Ôi đẹp quá Caron vô cùng thích thú Đến tận nơi mới thấy quy mô ngọn tháp hùng vĩ làm sao Đúng là một kỳ quan độc nhất vô nhị Ragasu nói Bọn nô lệ nhìn gì thế Lo làm việc đi chứ Mọi người nói Hoàng thượng vạn tuế Angol quan sát và nói Hay lắm hình như cô ta muốn leo lên đỉnh tháp Lính Assyria đáp Đúng thế ạ Angol nói Thời gian lên xuống phải mất cả buổi Khi đó trời sập tối sẽ là cơ hội tốt cho ta Người của Hy tay to, Đó chính là cô gái sông Ninh Người làm hoàng tử chúng ta bị thương Quốc vương Hy tay To đã ra lệnh cho ta Giết chết cô gái ấy để trả thù Caron nghĩ Các nhà khảo cổ thế giới biết quá ít về ngọn tháp này Những gì ghi chép lại được Chỉ toàn loài truyền thuyết Theo đó nó được xây đi xây lại suốt mấy trăm năm Mãi đến giữa thế kỷ 20 Người ta mới tìm thấy những di chỉ Cho thấy đáy tháp có hình vuông Như ta đang thấy đây Lính triều đình Babylon nói Tất cả tránh ra, nhường đường cho quý khách tham quan. Tránh ra, tránh ra, tránh ra mau. Quân lính ở tháp Hô Vang, Hoàng thượng Giá Lâm, Vạn Tuế. Những người nô lệ ở công trường phải làm việc và bị đánh. Làm đi, làm đi, không được ngừng tay. Mau lên, đồ ăn hại. Bọn nô lệ chúng mày đáng chết. Ôi, có người bị đá đè. Từ tháp Ba beo Caron nhìn về phía cung điện Babylon và nói với Ragasu. Ôi, Từ đây nhìn trở lại mới thấy cung điện của ngài lộng lẫy làm sao Ragasu nói Mời quý khách lên cao tí nữa quang cảnh trông càng thú vị hơn Carol hào hứng nói Tôi được biết hoàng thượng định xây pháo đài quân sự trên đỉnh tháp phải không ạ Ragasu bất ngờ và sứng sốt Ơ đây là bí mật quốc gia Babylon Sao nàng biết Carol hào hứng nói tiếp Tôi còn được biết Ngài xây pháo đài ấy nhằm mục đích quân sự Việc này có thể làm các nước bất bình đấy Ragasu nghe thấy vậy thì mặt biến sắc. Carol nói: tuyệt quá, ta đang chạm tay vào tháp ba beo cổ đại. Unasu thắc mắc, cô ấy nói gì vậy? Carol nghĩ tới giáo sư Rao, giáo sư Rao mà biết mình đang ở đây, chắc là Gen Tị phải biết. Hí hí, tiếc quá, Giá như có máy ảnh ở đây, mình sẽ chụp vài bô làm kỷ niệm. Carol hào hứng nhảy nhót như con chim non. sư nhắc nhở, đừng nhảy nhót thế, mọi người đang nhìn hoàng phi đấy. Carol khựng lại, hả? Quên mất, mình đang là Hoàng Phi, là vợ hoàng đế Ai Cập. Ruka nói, lệnh bà vui tính quá. Carol nói với Unasu. Unasu, đây là tháp thờ thần linh nhưng nó còn là một pháo đài quân sự, từ trên đỉnh có thể quan sát động tính của quân địch. Carol nói, chà, gió mạnh quá, ta thấy lạnh rồi Ruka ơi. Ruka lo lắng, Hoàng Phi. Bất ngờ, Ragasu tròn tay ra phía trước Carol và tròn khanh. Ragasu nói Trên đỉnh tháp còn lạnh hơn nữa Nàng cuốn thêm chiếc khăn này lên đầu sẽ ấm hơn Caron bất ngờ Ơ cảm ơn Vâng tôi thấy ấm rồi Caron cảm thấy rất bất an Ông ta nhìn mình ghê quá Ragasu gọi Omri Omri đáp dạ Ragasu nói Hãy sai nô lệ khiêng kiệu cho quý khách Caron vội nói ấy đừng Ragasu nói Đừng là thế nào Caron nói Tôi tự đi được rồi, không cần khiêng kiệu Ragasu nói Nhưng phải cẩn thận Hôm qua có hai công nhân bị gió thổi bay xuống vực đấy Caron hỏi Rơi từ đây xuống ư Ragasu nói Đúng vậy, với độ cao này thì chỉ có chết Caron nghĩ Mình bắt đầu thấy run rồi Ragasu choàng tay qua vai Caron Không sao, để ta dìu nàng đi Ta lên tiếp chứ Đã đến đỉnh tháp thư hoàng phi Caron ngắm nhìn quang cảnh Ôi, quang cảnh mới hoành tráng làm sao? Caron vô cùng thích thú, đây là đỉnh tháp. Vậy thì dưới kia chắc là đồng bằng Menbota, nổi tiếng là vựa lúa châu Phi. Đến thế kỷ 21, người ta không còn thấy cảnh tuyệt vời này nữa, bởi nhà cửa mọc lên như nấm. Đất nước của ngài thật tuyệt vời, ngài Ragasu ạ. Tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ đấy. Xin cảm ơn hoàng đế đã cho tôi xem quang cảnh tuyệt vời này. Ragasu nói, có gì đâu mà cảm ơn. Ragasu nói với Omri, Omri chuẩn bị lửa Unasu nói với Karol, lệnh bà ơi chúng ta xuống thôi Karol nghĩ không có máy ảnh nhưng bù lại mình có trí nhớ khá tốt Nhất định mình sẽ vẽ lại những điều đã thấy khi trở về Ai Cập Người ta đã tìm thấy ở đây một văn bản có tiếng Pháp quy cổ nhất thế giới có niên đại 4.000 năm Có thể nói đây là một trong những tuyên ngôn cổ nhất thế giới về quyền con người Mình sẽ kể lại chuyện này cho men phui sư Ragasu nói với carol Trời sắp tối rồi Hoàng Phi muốn xem nữa không carol nói Thôi đủ rồi Ragasu nói Chúng ta đi xuống thôi Vì còn phải tham quan nội thất ngôi tháp nữa carol ngạc nhiên Còn xem nữa ư Ragasu giới thiệu Bên trong tháp có một hành lang hình xoắn ốc Từ tầng cao nhất xuống tầng hầm Hai bên hành lang là các phòng sinh hoạt carol xem và thốt lên Chà đẹp quá nhỉ Ngày mai về nước tôi sẽ kể cho hoàng thượng nghe về ngôi tháp kỳ vĩ này Unasu nói Vâng, thần đang mong về nhà Ragasu nói Hoàng phi không ở chơi ít hôm được sao Carol nói Không ạ chúng tôi bận nhiều việc lắm Hẹn ngài một dịp khác vậy Ragasu giới thiệu tiếp Giới thiệu với nàng Đây là tầng hầm, bên phải là phòng phục vụ Carol cùng Unasu và Ruka bước vào phòng Ái già, phòng phục vụ mà sang trọng thế này ư Ragasu nói: Quý vị ở đây nhé, tôi xin phép đi gọi hậu cận. Ragasu vội vàng chạy ra ngoài gọi. Omri nhanh lên, cô ta đã vào căn phòng đó. Omri nói: Thần đã sẵn sàng. Ragasu hỏi: Còn cô gái của ngươi? Omri đáp: Cô ta đây, thưa bệ hạ. Cô gái nói: Bệ hạ cho gọi, thần sắp phải làm gì ạ? Ragasu nói với Omri: Tốt lắm, ngươi đã cho cô ta mặc áo tràng của Carol chưa? Omri đáp: Dạ rồi ạ. Ragasu nói với cô gái Nào đứng lên cô gái Cô gái nhìn lên thấy Ragasu đang rút kiếm Thì hoảng hốt ơ Ragasu rút kiếm ra và nói Tiến lại gần đây Cô gái la lên Ôi xin hoàng đế tha mạng Ragasu đã dùng kiếm giết cô gái Cô gái la lên Á Unasu và Ruka nghe tiếng kêu cứu Có người kêu cứu Có chuyện gì vậy Unasu và Ruka mở cửa nhưng không được Cửa khóa rồi Tại sao vậy nhỉ Chúng ta đã bị nhốt carol nghe thấy vậy thì sửng sốt Sao? Bị nhốt ư? Ở ngoài Ragasu cười và nói vọng vào trong Ha ha ha Đúng thế cô gái sông nin ơi Cô sẽ không bao giờ trở về Ai Cập được nữa carol nói Hoàng đế Ragasu Ngài đang đùa đấy phải không? Hãy thả chúng tôi ra Chúng tôi không thích trò đùa này đâu Mở cửa mở cửa Chúng tôi là sứ giả Ai Cập Ngài không được quyền bắt giữ Ragasu cười đắc ý và nói Ai nói ta không được quyền chứ? Những con chuột ai cập đã bị sập bẫy của ta rồi. Ha ha ha! Cô gái sông nin căn phòng đó là nhà tù ta làm cho riêng nàng đấy. Hãy ngoan ngoãn ở yên đấy, đừng tìm cách trốn vô ích. Caro nói, đồ đê tiện, quân lừa đảo, ngươi muốn gì ở ta, hãy nói đi. Quân Assyria nói, tô bè hạ, họ ra rồi kìa. Ragasu nhìn và ngạc nhiên, ủa, sao chỉ có Ragasu đi ra, con bé ấy ở lại trong đó à? Lính Assyria nói tiếp. Cô gái sông Nin vẫn chưa ra khỏi tháp Sao thế nhỉ Trong hoàng cung Babylon Ashisu đang nóng lòng chờ tin tức Ari nói Không biết họ xong chưa Ragasu bước vào Ashisu quay lại nói Hoàng đế Ragasu Ragasu nói Cô vợ xinh đẹp và đáo đẻ của ta Ta đã hoàn thành lời hứa với nàng Ragasu đưa tấm áo choàng của Karol ra Nhìn đây Ashisu nói Chiếc khăn choàng đấm máu Khăn của Karol mà Thế còn cái xác của nó Ragasu nói, "Xác của Hoàng Phi Caron ở ngay trước mặt nàng đó Ta đã dồn cô ta vào trong tháp rồi hạ thủ Chẳng may cô ta ngã vào đống lửa cháy đen thui rồi Ashisu nghĩ đã trả được thù Caron, con bé nô lệ nghèo hèn dám cướp đoạt ngôi vị Hoàng Phi của ta Thế là cuối cùng ta đã hạ được My Đáng đời My lắm Caron ơi Chính My đã tự nhận lấy bản án tử hình cho mình Ha ha ha, hôm nay là ngày vui nhất đời ta Ta đã trả thù được kẻ đã cướp Men Menphu sư khỏi tay ta, đồng thời âm mưu đuổi ta đi khỏi Ai Cập. Men Menphu sư, mi đã làm nhục ta, thì nay ta sẽ cho mi biết thế nào là đau khổ khi mất đi người mình yêu dấu nhất. Carol ở trong phòng giam ôm mặt khóc, không ngờ chúng ta lại mắc lừa hắn. Ruka nói, lỗi tại chúng thần cả. Carol nói, không đâu, chính ta có lỗi vì đã ham xem tháp, mất cảnh giác. Unasu nói, Ragasu nói đúng. Cửa ngục này là bằng thép dày, không thể phá nổi. Caron bình tĩnh lại và nghĩ, lúc này có khóc cũng chẳng giải quyết được gì cả. Caron ơi, My hãy vững vàng lên, còn sống là còn đấu tranh, còn hy vọng, không được đầu hàng số phận. Màn đêm buông xuống, cả tòa tháp chìm nhanh vào bóng tối, dưới chân tháp chỉ còn lấp lóe vài đốm lửa của quân canh. Caron nói với Unasu và Ruka. Unasu, Ruka, chúng ta đã bị nhốt vào một trong những căn phòng sâu nhất dưới tầng hầm ngọn tháp Ba Beo. Khả năng thoát khỏi nơi đây là rất khó. Una sư nói: Thần xin lỗi trước hoàng phi vì đã không làm tròn trọng trách của mình để xảy ra việc này. Ruka nói: Thần cũng có lỗi vì mất cảnh giác. Carol nói: Ta không trách các ngươi đâu, kẻ thù đã ra tay quá nhanh. Carol nghĩ tiếng kêu thét lúc nãy là của một người con gái. Ragasu giết cô ta làm gì nhỉ? Còn với ta, hắn định giở trò gì đây? Rõ ràng ấn tượng của mình hồi đầu mới gặp hắn là rất chính xác. Unasu nói, có cách nào liên lạc với bên ngoài được không nhỉ? Carol nói, vô ích, không ai nghe được chúng ta đâu. Đừng quên, đây là tầng hầm, bốn bề là lớp đá tảng dày cả thước. Ruka nghĩ, vậy là khó có hy vọng, làm cách nào bây giờ? Carol nghĩ, vấn đề quan trọng bây giờ là phải hết sức bình tĩnh, cố nhớ lại xem mình biết những gì về địa hình, địa thế ngọn tháp này thể hiện qua những di chỉ người thế kỷ 20 khai quật được. Tên hoàng đế gian ác, mình đã quá tin hắn. Ai có ngờ đâu. Men Phu Sư, chàng ở đâu, có biết thiếp đang nằm trong tay kẻ thù. Tội nghiệp, có lẽ không thấy ta về chàng lo lắm, làm sao báo tin về Ai Cập được nhỉ. Una sư nói, không biết tên Ragasu bắt giam Hoàng Phi của chúng ta làm gì, tôi nghi ngờ có bàn tay của bà Ashisu dính vào đấy. Phải tìm cách thoát ra khỏi đây đã. Ruka, cố gắng xem xét các cánh cửa, có thể tìm ra một khe hở nào đấy. Ruka an ủi Karol, lệnh bà đừng khóc. Caron lau nước mắt nói À không, ta có khóc đâu Caron nghĩ Hãy cứng rắn lên nào Caron Mi là một hoàng phi Ai Cập cơ mà Đúng là cần phải thoát khỏi nơi đây Sau đó tìm cách liên lạc với toán lính hậu cần Caron thấy Ủa, hòm quần áo của ta Unasu nói Chúng mang đồ dùng cá nhân của lệnh bà đến đây lúc nào nhỉ Caron nói Điều này có nghĩa là Hoàng đế Ragasu không có ý định giết chết ta ngay Unasu đồng tình Tôi cũng nghĩ thế Ruka nói Nhưng tại sao lại nhốt lệnh bà vào nơi quá kín đáo như thế này Unasu nói Tôi nghĩ đến một số giả thuyết Hoặc Ragasu muốn bắt Hoàng Phi làm con tin Đòi tiền chuộc từ triều đình Ai Cập Hoặc hắn vạch định một âm mưu thôn tính Ai Cập Dùng lệnh bà làm con bài chiến lược Carol nói Anh có lý Ôi ta nhớ lại rồi Carol nhớ lại lời hắn nói Khi nàng mới tới Babylon Hoàng Phi Carol, Cô là niềm tự hào của người Ai Cập Việc cô đến Babylon sẽ là vinh hạnh cho tôi, Caron nói. Ragasu đã tính toán âm mưu này từ trước. Vậy là hắn không yêu chị Asisu, chỉ lợi dụng đám cưới để mưu đại sự. Unasu nói. Thần hoàn toàn đồng ý với nhận định của lệnh bà. Rõ ràng triều đình Ai cập chúng ta, đặc biệt là nữ hoàng Asisu đã quá tin người, mất cảnh giác chỉ trong một thời gian ngắn đã nhận lời cầu hôn của hắn. Carol lo lắng cho Asisu. Asisu ơi, em thương chị quá. Chị đã bị hắn lừa gạt tình yêu rồi. Ragasu không hề yêu thương chị. Ôi trời ơi, lỗi tại mình tất cả. Lẽ ra mình nên báo động cho triều đình. Phải tìm cách trốn khỏi đây càng sớm càng tốt. Hoặc ít nhất cũng phải nhắn tin về Ai Cập cho men sư biết, để anh ấy có cách đối phó. Báo chế ngày nào Ai Cập sẽ nguy ngày đó. Ruka nhìn carol và nghĩ, cô ấy thông minh thật. Rõ ràng, với khả năng đoán trước tương lai, định liệu tình huống, cô ấy còn giá trị hơn cả mấy vạn quân. Unasu nói nhưng làm sao có thể thoát khỏi căn phòng kín này Carol nói phòng đóng kín nhưng lửa trong phòng này vẫn cháy có nghĩa là có lỗ thông gió ở đâu đó Carol quan sát chính hơi gió đã cung cấp oxy cho sự cháy đồng thời giúp chúng ta không bị chết ngạt Unasu và Ruka ngạc nhiên hoàng phi thấy được những thứ không thể thấy ư Carol nói đó là kiến thức vật lý Carol thấy một cái bình nước a nước đây rồi Carol đổ nước ra một cái chén, lấy một ngón tay nhúng vào. Tôi có cách nhận biết hướng gió thổi từ đâu. Carol giơ ngón tay đã nhúng nước lên. Đây rồi, luồng không khí thổi đến đây từ bên trái. Hãy kiểm tra bức vách ấy. Una sư đáp, dạ rõ. Una sư nói, đúng rồi, lệnh bà ơi, ở đây có gió lùa. Carol quan sát và nói, chắc chắn cửa thông gió ở gần đây. Tìm xem nó có đủ lớn để thoát ra ngoài không. Ruka nhìn Carol và nghĩ, cô gái sông Nin Tôi hiểu vì sao hoàng tử Izumin tương tư nàng Không biết hoàng tử đã đỡ chưa Trong khi đó ở Hy to Mọi người hỏi thăm Hoàng tử thế nào rồi Cung nữ nói Dạ hoàng tử đã hạ sốt nhưng vẫn còn mê man May mà vũ nuôi Mura tận tình chăm sóc Nên sức khỏe hoàng tử đã tốt dần Bà mu ra nhìn Izumin Tội nghiệp hoàng tử Vết thương kỳ lạ này đã quật ngã chàng Một dũng sĩ hiểu động như thế Có khi nào chịu nằm một chỗ Chứng tỏ vừa rồi hoàng tử đã mất quá nhiều sức lực Izumin mê man nghĩ, Karol, người đàn ông đó là ai? Tại sao hắn có mặt ở đó?" "Hừm, hắn đã hại ta bằng một thứ vũ khí kỳ lạ." "Đó là vũ khí gì? Có lẽ chỉ Karol mới biết." Quốc vương Hi tay to tới, "Bà Mura, tình hình sức khỏe của con trai ta thế nào rồi?" Bà Mura đáp, "Đã đỡ ạ." Quốc vương Hi tay to nói với Izumin, "Hoàng tử Izumin không còn sốt nữa, nhưng vết thương vẫn còn đau à Izumin đáp, Vâng, xin vua cha tha thứ Con đã làm người lo lắng Quốc vương Hi to nói Đừng nói thế, con là hoàng tử kế vị đáng tự hào của ta Ta phải lo cho con chứ Con yên tâm Ta sẽ trả thù cho con, nó phải chết Con bé sông Nin đã làm cho con đau đớn thế này Ta đã cử thích khách đi Babylon thanh toán cô ta rồi Chắc giờ này thích khách của ta đã ra tay Sắp có tin tốt lành báo về. Izumin nghe vậy thì hoảng hốt Ôi trời Phụ vương sai người giết cô gái sông Ninu, không, không được làm thế. Bà Mura lo lắng, hoàng tử ơi, vết thương của ngài. Quốc vương Hy Tây To nói, sao con lại nói thế? Con bé ấy đáng tội chết, không thể tha thứ được. Mẹ của Izumin lo lắng, con trai của ta đừng xúc động, vết thương có thể nặng thêm đấy. Izumin nói, trời ơi, lẽ ra phụ vương phải cho con biết trước kế hoạch này. Con rất cần cô gái ấy còn sống, xin phụ vương rút lệnh lại ngay. Quốc vương Hy Tây To sửng sốt. Con có điên không Izumin Con bé ấy đã dùng tà thuật khiến con bị trọng thương Nằm liệt giường Thế mà con còn xin tha chết cho nó nghĩa là sao Izumin nói Thưa cha Vết thương của con không ai có thể chữa khỏi được Ngoại trừ cô gái ấy Quay trở lại chỗ Carol bị giam Unasu nói Chúng ta đã tìm khắp nơi Vẫn không thấy cửa thông gió ở đâu cả Carol nói Lỗ thông gió đấy Ánh sáng đó chính là ánh mặt trời ban mai chiếu vào Unasu quan sát Lẽ nào Lệnh bà nói đúng Nhưng lỗi quá nhỏ lại ở quá cao. Ruka nói, trời đã sáng, bọn nô lệ sắp kéo đến công trường làm việc. Nếu chúng ta kêu to cầu cứu, có thể bọn nô lệ nghe thấy giúp được gì chăng? Unasu nói, vô ích, bọn lính quản lý nô lệ rất kỹ. Unasu nói tiếp, có cách rồi, chúng ta sẽ ngụy tạo một đám cháy giả, rồi đập lửa kêu cứu, bọn chúng đến mở cửa, ta sẽ bất ngờ ra tay. Ruka nói, Unasu nói phải đấy, đó là cách duy nhất để thoát khỏi nơi đây. Mặc dù tỷ lệ thành công là rất nhỏ Unasu nói với Ruka Ruka bằng mọi giá phải đưa Hoàng Phi Caron ra khỏi đây Dù hai chúng ta có phải hy sinh tính mạng Unasu nói với Caron lệnh bà hãy lui vào trong Chúng tôi sắp đốt lửa Caron nói Được rồi Các khanh hãy cẩn thận Bọn chúng đông lại có vũ khí Cứu chúng tôi với Bọn lính ở ngoài hỏi Có chuyện gì vậy Ê cháy cháy Cháy thật rồi Ôi Mở cửa ra xem sư nói với Ruka Sẵn sàng nhé Ruka Bọn lính mở cửa ra sư đánh hai tên lính Và nói Ruka Hãy dẫn Hoàng Phi chạy đi Mau lên Bọn lính nói Chúng ta bị lừa rồi Báo động Báo động Bọn tù binh chạy trốn Karol nói Cửa ra vào ở bên trái ấy Mau lên Bọn chúng đang đuổi theo Bọn lính Babylon đuổi theo Bắt lấy chúng Karol nói Nguy rồi Ta đã bị chặn đường sư chống trả Nhưng không sẻ Hỏng rồi Bọn chúng kéo đến đông quá Quay lại tìm lối khác Có bậc thang kìa Đi lối nào đây Bên trái Unasu nói với Ruka Nghe đây Ruka Cậu dẫn lệnh bà chạy lên đỉnh tháp đợi ở đó Tôi ở lại cản đường bọn lính sẽ lên sau Ruka nói rõ Carol lo lắng cho Unasu Nhưng mà Unasu nói Hai người chạy đi Đừng lo cho tôi Carol nói Hãy bảo trọng Unasu Ruka dẫn Carol đi Lệnh bà theo tôi Caron quay lại nói với Unasu, hẹn gặp lại. Caron vừa đi vừa lo lắng, tôi lo cho Unasu quá. Cầu mong cậu an toàn, cậu cận vệ thân tín của ta. Cửa ra đây rồi, may quá, không có quân canh. Vừa bước ra khỏi cửa thì có nguyên một đoàn quân của Babylon. Omri nói, các ngươi thật liều lĩnh, định chạy trốn khỏi đây à? Omri nói với Ruka, tên kia khôn hồn hãy bỏ vũ khí xuống nếu chưa muốn chết. Omri ri tới trước Caron, cúi xuống và cầm tay Caron nói Hoàng phi Ai Cập vội đi đâu, không cho quốc vương tôi biết à Ragasu đi tới, hoàng thượng giá lâm, vạn vạn tuế Caron lo lắng, trời, tên Ragasu đấy Chúng ta chết đến nơi rồi Ruka nói, xin lệnh bà cứ bình tĩnh Đừng sợ, đã có thần đây rồi Ragasu tới và nói Mời hoàng phi Caron quay vào trong tháp ngay Nếu không lưỡi gươm này sẽ không vị nẻ đâu đấy Hắn dơ gươm lên và nói tiếp, nàng có muốn quay về với chồng không hả? Caro nói, Ragasu, người với hoàng đế Ai Cập đã ký hiệp ước liên minh hai nước. Hơn nữa, My còn cầu hôn nữ hoàng Asisu trở thành người nhà triều đình Ai Cập. Tại sao còn dùng vũ lực bắt giam ta chứ? Nếu hoàng đế sư chồng ta biết chuyện, My sẽ không được yên đâu. Ragasu cười và nói, ha ha ha, nàng hù dọa ta đấy ư, con chim oanh bé nhỏ. Đừng quên, tính mạng nàng đang nằm trong tay ta nhé. Nhưng ta không giết nàng đâu, bởi nàng có một vai trò rất quan trọng trong kế hoạch phát triển Babylon trong tương lai. Caron nói, ông nói gì tôi không hiểu. Ragasu tới nắm vai Caron và nói, đừng giả vờ nữa, nàng có tài đoán trước tương lai, nàng phải giúp ta xây dựng Babylon thành một siêu cường giống như Ai Cập, hoặc hơn thế nữa. Caron nói, không. Ragasu nói, đừng bướng bỉnh, xưa nay chưa từng có kẻ nào chống lại ta mà sống sót. Carol nghĩ mình đã rơi vào tay một kẻ thô bạo. Ngay cái hôm gặp hắn ở bờ sông Giordani đã biết điều đó Thế mà lại mất cảnh giác Ragasu nói Ôm ri, lấy giấy bút Carol hỏi Thế còn Asisu Ragasu cười nói ha ha, cô em lo lắng cho cô vợ mới của ta ư Cảm ơn nhé, nàng Asisu vẫn khỏe và vui hơn bao giờ hết Carol nói Ông nói thật chứ Ragasu nói nào bây giờ cô hãy viết thư cho hoàng đế Menfui sư. Caron ngạc nhiên. sao viết thưư? Ragasu nói đúng thế hãy viết thư rằng nàng rất thích kinh thành Babylon nên muốn ở lại thêm một thời gian. Caron nói không ta không viết lời giả dối ấy. ông đừng hòng dùng mưu lừa ta. Menfui sư không thấy ta về chắc chắn sẽ kéo đại binh sang đây hỏi tội ông sẽ phải trả giá đắt đấy. ta thà chết chứ không viết một lời nào đâu ông đừng hòng. Ragasu nói với Omri Mang hắn vào đây Omri trả lời Dạ Omri kéo Unasu vào và đẩy xuống đất Bịch Unasu bị trói và bị thương toàn thân Carol đau lòng la lên Trời ơi Unasu Unasu ngước nhìn Carol, Hoàng phi Carol, xin hãy tha lỗi cho tôi Tôi đã không cứu được Hoàng phi Carol vội chạy tới chỗ Unasu Thì Ragasu dùng kiếm cản lại Unasu nói Đừng lo cho tôi tôi đáng tội chết lắm Ragasu nói với Carol: Nghe đây cô gái, nếu nàng không viết thư cho Menfui sư theo lệnh ta, ta sẽ giết tên cận vệ này đấy. Carol hoảng hốt nói: Ôi, không, không được giết anh ấy, tôi van ông. Ragasu vung kiếm lên và nói: Nào, hãy quyết định đi, ta đếm từ 1 đến ba đấy. Ragasu bắt đầu đếm: Một, hai. Carol chạy tới ôm lấy sư và nói: Dừng tay lại, Ragasu, ta sẽ viết, ta sẽ viết. Unasu nói lệnh bà Ragasu nói với Carol, Nàng hứa sẽ viết đúng nội dung ta vừa gợi ý chứ Hay là đợi ta lấy đầu tên hầu cận Carol vẫn ôm Unasu Hãy tha chết cho anh ta Tôi sẽ làm đúng những gì ông yêu cầu Unasu nói Không lệnh bà đừng nghe hắn Bức thư ấy sẽ làm bệ hạ hiểu sai lệnh bà Sẽ rất bất lợi Carol nói nhưng Unasu nói Ragasu còn chờ gì nữa hãy giết ta đi Unasu nói với Carol lệnh bà hãy nghe lời tôi đừng giải dột viết bức thư ấy sẽ trúng độc kế của hắn Carol nói không được tôi không thể để anh chết anh là bạn tốt của tôi mà đã bao phen anh liều mình cứu tôi tôi còn nợ anh nhiều lắm Unasu Unasu nhìn Carol và nói lệnh bà nói gì vậy đó là nhiệm vụ của kẻ bè tôi mà tôi chỉ ân hận đã làm vướng bận lệnh bà Carol nói với Unasu không tranh cãi nhiều nữa Unasu Anh phải sống để tiếp tục phục vụ đất nước Ai Cập, đó là lệnh của ta, rõ chưa?" Una sư nói, "Vâng, tuân lệnh hoàng phi, tôi sẽ sống để tiếp tục phục vụ Ai Cập." Ruka nhìn Carol, cô ta có một trái tim nhân hậu đáng không phục. Carol nói với Ragasu, "Giấy bút đâu, hãy đưa đây, ngài muốn viết gì tôi xin tuân phục. Nhưng hãy tha mạng cho người thanh niên vô tội này." Ragasu cười nói, "Ha ha, có thế chứ, tưởng nàng còn cứng đầu." Ragasu đọc cho Caron viết Gửi hoàng đế Ai Cập Viết đi cô bé Thần thiếp rất thích kinh thành Babylon xinh đẹp này Tại đây Thần thiếp được ngài Ragasu đón tiếp rất nồng hậu Được nếm đủ Các món ngon vật lạ trên đời Thần thiếp muốn ở lại đây thêm ít lâu nữa Mong chàng chấp nhận Caron nghĩ Khỉ thật Men sư đọc thư này sẽ tức điên lên cho xem Nhưng biết làm sao được Tình thế của mình quá ngặt nghèo Chưa biết Ragasu còn giam giữ mình đến bao giờ Tạm thời hãy cứ chịu ý hắn Sau này mình sẽ giải thích cho sư hiểu Còn bây giờ cần cứu mạng Unasu đã ha ha tốt lắm Ragasu nghĩ Nhận thư này chắc chắn sư sẽ oán giận Carol, Nhưng đồng thời cũng không thể trách móc gì ta được Còn Carol đã nằm trong tay ta Thì việc thôn tính Ai Cập trở nên rất dễ dàng Nhất là ta còn nắm được Asisu, Người từng sở hữu một nữ Ai Cập Carol lo lắng cho Asisu Tội nghiệp chị Asisu, chị ấy đã trở thành một quân cờ trong tay Ragasu. Làm sao báo cho sư biết qua lá thư này nhỉ? Thời cổ đại này người ta đâu biết sử dụng mật mã. Ragasu nói, ơ kìa, viết nhanh lên đi chứ. Ruka nghĩ, hoàng tử của ta đang trọng thương, rất cần Carol. Không đưa Carol về Hy-tai to kịp, tính mạng hoàng tử sẽ nguy mất, làm thế nào bây giờ? Carol nghĩ, nếu dùng lời lẽ xa gần để báo động, Ragasu sẽ phát hiện ngay. Ragasu hỏi Carol thế nào cô gái vẫn chưa viết xong à? Carol nói tôi viết xong rồi đây. Unasu nói Hoàng phi đừng đưa thư cho hắn. Ragasu nhận thư và mở ra xem qua, ha ha ha tốt lắm. Ragasu lại gần Carol và nói nghe đây Carol bây giờ hãy ngoan ngoãn quay lại nhà giam và hãy bỏ ý định chạy trốn đi nhé. Lính gác của ta đông như kiến cỏ một con rùi cũng không thoát ra được đâu. Ragasu bỏ đi và gọi Omri đâu, hãy gửi lá thư này tới Ai Cập ngay Ta muốn nó đến tay sư càng sớm càng tốt Omri nói Tuân lệnh quốc vương Ragasu nói Đồng thời hãy tăng cường tuần tra nghiêm ngặt quanh tháp Để phòng bọn lính Ai Cập cải trang xâm nhập Mặt khác Hãy cho bọn nô lệ tiếp tục thi công Nhằm che mắt gián điệp Ai Cập sư vô cùng thương nhớ Caron Caron, nàng đã ở Babylon gần một tuần lễ rồi Hãy sớm trở về với ta Ta đang rất mong nàng Lòng Caro như lửa đốt Men Phui sư thiếp muốn trở về Ai Cập lắm Nhưng làm sao trốn ra được Thiếp không có cách nào báo tin cho chàng biết Tình thế bi đát này Giá như thần thiếp mọc được đôi cánh Sẽ bay thẳng về để chàng khỏi mong đợi Ruka cởi trói cho Unasu Unasu nói Hoàng phi ơi hãy tha thứ cho tôi Caro nói Unasu không phải lỗi ở Khanh mà Unasu nói Lỗi tại tôi tất cả Lẽ ra cứ để tôi chết dưới tay hắn Carol nói với Unasu Đừng nói nữa, anh đã liều mình ở lại cản đường cứu ta mà Carol nhìn thấy những vết thương của Unasu Ôi trời, coi kìa, vết thương của anh nặng đấy Carol nói, Ruka, hãy giúp tôi băng bó cho anh ấy Ruka đáp, dạ rõ Unasu nói, đừng bận tâm cho tôi Ruka nói với Unasu, nằm yên nào Carol nói, anh đang mất máu đấy Đây rồi, tôi có vải sạch và cả thuốc cầm máu unasu nói hoàng phi ơi tôi đã làm phiền cô carol nói với unasu ngốc quá đừng nói nhiều sẽ mất máu không tốt đâu anh phải cố khỏe để còn nghĩ cách thoát khỏi chỗ này chứ ruka hãy nấu cho tôi một ít nước sôi ruka hỏi để làm gì ạ carol nói nước sôi sẽ giúp vết thương khỏi nhiễm trùng carol băng bó cho unasu cố chịu đau nhé vết chém khá sâu nhưng chỉ phạm phần mềm cố chịu đau nhé unasu Rồi anh sẽ mau khỏi vết thương không đến nỗi nào đâu. Unasu cảm kích, cảm ơn hoàng phi, cô tốt với tôi quá. Carol rơi nước mắt và thầm nói, tôi mới là người phải cảm ơn anh, Unasu ạ. Carol nói với Ruka, ổn rồi, anh ta đã ngủ được. Ruka nói với Carol, hoàng phi quả là một thầy thuốc mát tay, thật đáng kinh ngạc. Ruka nghĩ, Ragasu để ta và Unasu còn sống nhằm gây sức ép với Carol đây mà. Carol nói với Ruka. Hơi thở Unasu đã bình thường trở lại, da mặt cũng hồng hào hơn. Ruka nói thêm, máu cũng hết chảy rồi, hoàng phi giỏi quá. carol nói, có gì đâu, chuyện nhỏ mà. carol nghĩ lại, ngay lúc mới gặp Ragasu, mình đã biết hắn là hạng người xảo trá, đáng sợ, không thể tin lời. Thế mà mình đã mất cảnh giác. Lẽ ra cần phải thuyết phục men sư từ chối tiếp hắn từ đầu. Lại một lần nữa, sự cả tin làm hại mình, đẩy mình vào một tình thế vô cùng bi đát Carol ơi, mi yếu đuối quá. Carol ôm mặt khóc, Ruka an ủi. Đừng khóc Hoàng Phi ơi, chúng ta vẫn còn hy vọng thoát khỏi đây mà. Carol bình tĩnh lại. Ruka, bằng mọi giá phải liên lạc với nữ hoàng Asisu để báo động về âm mưu của Ragasu. Hy vọng chị ấy sẽ có cách cứu chúng ta. Asisu ngắm nhìn Babylon. Chà, kinh thành Babylon mới lộng lẫy làm sao? Ari nói, kia là sông yufu ra à. Tâm trạng A Sư rất vui, phong cảnh tuyệt vời phải không Ari? Ari nói: "Vâng, thưa lệnh bà." Ari nghĩ: "Lâu lắm rồi nữ hoàng của ta mới vui vẻ rạng rỡ thế này." A Sư vui vẻ cười và nghĩ: "Đúng rồi, ta đã tìm lại được nụ cười. Bởi lẽ, con nô lẻ tóc vàng tình địch số 1 của ta đã chết. Nó sẽ không còn làm phiền chàng men vui sư của ta nữa." Ragasu đi tới: "Hoàng phi xinh đẹp của ta đây rồi, nàng đang làm gì thế?" A sư đáp Thưa đức quân vương thiếp đang ngắm cảnh Ragasu đến bên A sư và nói Ha ha, trông nàng hôm nay vui mừng ra mặt Dân thành Babylon nhìn thấy hoàng đế Ragasu Và hoàng phi A sư thì nói Hoàng thượng và hoàng phi giá lâm Vạn vạn tuế San cảm thấy lạ Nói với Carep Lạ thật hoàng phi Caron đâu sao không thấy nhỉ Carep nói Cháu khéo lo đấy là chuyện người ta Còn mình là thương buôn chỉ biết việc mua bán Hassan nói không lẽ cô gái sông Ninh đã trở về Ai Cập Kareb vừa bán hàng Chuối của ông đây Và nói với Hassan Hassan kệ người ta lo buôn bán cho nhanh còn về nữa Hassan nói với Kareb Không hiểu sao cháu thấy lo Linh tính có chuyện gì chẳng lành Angol nghĩ hừ lạ thật Chúng ta mai phục ở đây mấy hôm rồi Vẫn không thấy cô ta ra khỏi tháp Chẳng thấy gì cả Không lẽ ta đã để sống cô ta rồi Đây là đường độc đạo cô ta không thể đi lối khác Ruka leo lên trên, phù, mệt quá, cuối cùng mình đã leo lên đến trên này, nơi đặt lỗ thông gió. Các chấn sông này bằng đồng, chắc chắn quá, không thể thoát ra được, đành chịu thua. Ở bên dưới công trường, những tên đốc công la lên, mau lên, mau lên, bọn nô lệ lười biếng. Unasư gọi, Ruka xuống đi, bọn lính sắp đổi phiên gác đấy. Ruka đáp, ừ ừ. Ruka leo xuống, Unasư hỏi, thế nào, liệu chui ra được không? Ruka nói thua rồi Chính xong bằng đồng to lắm Tôi đã thử chui qua nhưng không được Vì các lỗ bé quá Unasu nghĩ hừ Ruka hỏi Hoàng Phi đâu rồi Unasu nói Ủa mới đây mà Carol đã ngủ gục bên giường của Unasu Cô ấy đã ngủ thiếp Ruka nói tội nghiệp Mấy đêm liền Hoàng Phi thức trắng chăm sóc cậu Ruka nghĩ Đúng là một phụ nữ nhân hậu Có một không hai trên đời này giá như hoàng tử của ta cưới được nàng. Ruka đỡ lấy Carol. Carol tỉnh lại. Ơ kìa, Una sư thế nào rồi? Una sư tới và quỳ xuống, đội ơn hoàng phi đã chăm sóc. Thần nguyện suốt đời này trung thành phục vụ, dù có chết cũng không từ. Carol lo lắng nói với Una sư. Una sư ơi, ta vừa nằm mơ thấy men vui sư. Hoàng thượng đọc thư ta xong, nổi giận đập phá lung tung, làm chiều thần sợ xanh mặt. Una sư đau lòng nghĩ. Hoàng thượng ơi, bức thư đó là do Ragasu ép buộc lệnh bà. Tại ai cặp quân lính vào tàu? Này, hoàng thượng đang ở đâu vậy? Có thư của hoàng phi gửi về. Hoàng thượng đang chỉ huy công trình tới tiêu đấy. Mem Phù sư đang chỉ huy công trình, vị trí ấy chưa đúng, sang trái một chút. Tốt lắm, chuẩn bị đóng cọc vào đấu đất. Quân lính chạy vào tàu, mời hoàng thượng xuống thuyền kiểm tra các vị trí lần cuối. Mem Phù sư hào hứng với công việc. Được, ta xuống ngay. Kafura nói với Menfui sư, "Cho thần tiếp theo với." Menfui sư đáp, "Mời nàng." Ra chạy theo và nói, "Hoàng thượng đợi em với." Những người dân nói với nhau, "Cô ta là ai thế? Công chúa xứ Libya?" "Công chúa à?" mini nói, "Ừ ừ." Imotep nói tiếp, "Hoàng phi Karon đi lâu quá, ta rất lo." Ra nói, "Chắc hoàng thượng đã mệt, mời ngài dùng nước hoa quả." phu sư nhận lấy và nói, "Cảm ơn công chúa." Quân lính báo Bỗng hoàng thượng có thư từ Babylon à sư hỏi Thư của ai Quân lính nói Thư của Hoàng Phi Carona Nghe vậy sư quá vui mừng Không cả uống nước Trời ơi ta đã mong nàng cả tuần nay rồi Đưa đây nào sư vội chạy như bay tới chỗ người lính để nhận thư Chắc nàng báo cho ta biết ngày giờ trở về chứ gì Người lính nói Thư đây à sư nhận thư gương mặt tràn đầy hạnh phúc Ôi ta hồi hộp quá Ca fu ra nhìn thấy cảnh đó Coi chàng mừng rỡ kìa Men-Fu-sư bắt đầu mở thư ha ha, đây đúng là nét chữ xinh xắn của nàng Chắc nàng đang nôn nóng trở về với ta phải không Karol Ta rất nhớ nàng Và sẽ thân chinh ra tận biên giới đó nàng về Men-Fu-sư bắt đầu đọc thư Kính gửi Hoàng thượng Men-Fu-sư Đức quân vương yêu quý của thần thiếp Men-Fu-sư đọc thư thì bàng hoàng Hả, không thể tin được lại có chuyện này Caron xin phép được ở lại Babylon thăm thú một thời gian nữa ư? Thế này là thế nào? Mặt Men Phi sư biến sắc, kinh thành Babylon đẹp cỡ nào mà hấp dẫn nàng ở lại chứ? Caron, chẳng lẽ nàng không nhớ ta ư? Vậy là ta hiểu rồi, nàng đã có sẵn ý đồ, nên ngay từ đầu đã rất nôn nóng muốn sang Babylon. Phải chăng việc đại diện ta đi dự đám cưới chỉ là một cái cớ? Thực chất, mục đích chuyến đi của nàng hoàn toàn không phải vậy. Ôi, ta muốn nổi điên lên rồi. nàng ham vui đến độ quên mất người bạn đời đang chờ nàng mòn mỏi ư thế mà trước khi đi nàng luôn miệng hứa hẹn rằng sẽ chỉ xa ta tối đa 2 tuần lễ thế mà bây giờ đã hơn 3 tuần lễ trôi qua men phui sư ra lệnh chuẩn bị ngựa cho ta ta đi kiểm tra công trình thủy lợi mau lên mau lên mini nói xin hoàng thượng cẩn thận chờ hạ thần với men phui sư cảm thấy vô cùng hoang mang thất vọng và đau khổ thì ra bấy lâu nay nàng không yêu ta nhiều như ta tưởng sư ơi, tại sao mi Ngây Thơ đến thế? Carol, hoàng phi yêu quý của ta Điều gì ở Babylon đã níu giữ chân nàng Phải chăng đó là phong cảnh hữu tình Hay là nàng đã cảm ai đó? sư cưới ngựa như bay Minee phóng ngựa theo Bè Hạ ơi, xin hãy cẩn thận sư cảm thấy đau khổ và thất vọng vô cùng Từ đầu ta đã có linh cảm rất xấu Và hoàn toàn không muốn nàng đi Babylon Nhưng nàng vẫn quyết đi với sự nài ép của Ragasu. Phải chăng hai con người ấy đã thông đồng với nhau? Cafura nói với người hầu Rõ ràng anh ta tức giận ra mặt Khi biết tin vợ mình chưa muốn về Người hầu nói Đây là dịp tốt để công nương tiếp cận đấy Karol lo lắng đau lòng Ruka hỏi Lệnh bà làm sao thế? Karol nói với Unasu và Ruka Ta vừa nghe tiếng văng vẳng quát tháo của sư Hẳn chàng đang giận ta ghê gớm lắm Ta lo chàng nóng ruột sẽ kéo quân đến đây Và thế là sụp bẫy của Ragasu Hắn sẽ bắt chàng làm con tin để chiếm Ai Cập Unasu bình tĩnh nói Thần không nghĩ thế đâu Trước sau hoàng thượng vẫn tin tưởng Và tôn trọng ý muốn của Hoàng Phi Hơn nữa hoàng thượng đang bận triển khai các công trình mang tầm vóc quốc gia Carol nói Ta biết đó là công trình tưới tiêu cho khu vực sông Nin Ruka nói Cũng chính là sáng kiến của Hoàng Phi Anh Minh đấy ạ Carol lo lắng sư ơi Chàng hãy sáng suốt Đừng để tình cảm chi phối lúc này Kẻ thù đang mong chàng sơ sẩy Caron nhớ lại lời nói của Ragasu Hãy bỏ ý định chạy trốn đi Linh gác của ta đông như kiến cỏ Caron nổi nóng Tức thật Mình đã xa bẫy của hắn một cách dễ dàng Giờ thì chỉ mong có phép lạ san vẫn lo lắng cho Caron Ông Karib nói san hãy quên chuyện cô gái sông song đi Lo buôn bán giúp ta Rồi ta cưới vợ cho san nghe người dân nói Này Tôi nghe nói hoàng phi Ai Cập đã ở trong tháp suốt 2 tuần rồi mà không thấy ra. Ừ, lạ thật. Hay là cô ấy bị hoàng đế chúng ta giam ở đó? Suỵt, đừng có đoán bậy. Ha San nói, lời đồn đại ấy liệu có đúng không? Thực hư thế nào? Chưa thể biết được. Trừ khi lẻn vào trong tháp tìm cô gái. Biết đâu cô ấy đang cần sự giúp đỡ. Nhưng không được, muốn vào trong tháp không dễ đâu. Hay là mình cải trang thành nô lệ công trường. Đúng rồi, chỉ có cách ấy mới qua mặt được bọn lính Babylon Ông Kareb nói Ê, này này, ta cấm đấy Hasan nói Chú cấm đoán cô ích, cháu đã quyết định rồi Ông Kareb nói Hasan, đứng lại đã Angol nói Ta biết chắc cô gái vẫn còn trong tòa tháp Có lẽ phải liều vào trong đó tìm xem Quân lính Assyria cả lại Đừng, hoàng thượng ơi, lộ chuyện ra là chết Bên trong tòa tháp Unasu nói vậy là chúng ta đã ở đây suốt hai tuần lễ mà vẫn chưa tìm được cách trốn ra ruka nói đúng là một nơi giam cầm lý tưởng vừa kín đáo vừa chắc chắn tại thánh cũng không thoát ra được carol nói chỉ còn một chỗ trông cậy duy nhất là chị asisu nhưng mình lại không thể liên lạc được chưa nói còn phải thuyết phục cho chị ấy hiểu ra bộ mặt thật của ragasu nữa carol hỏi ruka anh tìm thấy lỗi thông gió chưa ruka đáp dạ rồi ạ Nhưng lỗ rất nhỏ, lại được gia cố bằng các chấn song. Carol ngước lên và nói, ta muốn xem qua một tí. Ruka, giúp ta leo lên nhé. Cả sư và Ruka nghe vậy thì hoảng hốt. Ôi, không được đâu. Ruka nói, việc này nặng nhọc lắm thưa Hoàng Phi. Carol nói, đừng cản ta, anh leo lên được thì ta cũng leo được, có gì khó đâu. Ngày trước ta vẫn thường leo núi với anh Ryan và Jimmy đấy. Ruka nói, nhưng thưa Hoàng Phi... Caron nói, không nói nhiều nữa, hãy đỡ ta lên nào. Ruka đỡ Caron leo lên và nói, xin lệnh bà cẩn thận. Caro nói, đừng lo cho ta. Unasu nói, khoan đã, có người đến, bọn lính gác chúng đang mở cửa. Caro nói, chuyện gì thế nhỉ? Ragasu bước vào, xin chào người đẹp Ai Cập. Caron hoảng hốt, Ragasu, người đến đây làm gì? Mặt Ragasu nham hiểm nói, coi kìa. Ta chỉ muốn hỏi xem nàng có ăn uống được không đấy mà Caron nhìn thẳng Ragasu và nói Hoàng đế Ragasu Ngươi thật vô lễ Dám nhốt hoàng phi Ai Cập suốt hai tuần lễ Không ngó ngàng gì tới Nếu việc này tới tay hoàng đế Menfui Sư Ông sẽ phải trả giá đắt Lúc đó đừng trách sao ta không nể tình Ragasu nói Coi kìa làm gì người đẹp nặng lời thế Caron nói Hãy thả ta ra đừng nói nhiều Ragasu nói Việc ấy thì không thể được Karon đi tới chỗ Ragasu. Unasu và Ruka nói: "Lùi lại lệnh bà ơi, coi chừng hắn." Ragasu nói: "He he, tính ương bướng của nàng vẫn không thay đổi, kể từ lần nàng ném cát vào mặt ta ở bờ sông Jordan." Ragasu ra lệnh cho quân lính: "Quân đâu!" Một toán quân lính chĩa mũi giáo về Unasu và Ruka. Ragasu nói: Carol, nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ giết chết hai tên này đấy." Carol chùn bước: "Ôi!" Caron hỏi, Ragasu, tình hình nữ hoàng Asisu thế nào, ta muốn biết sự thật. Ragasu nói, yên tâm, nàng Asisu đang rất hạnh phúc. Carol nói, ta không tin. Hãy cho ta gặp mặt chị ấy, thì ta mới tin ông. Ragasu bước tới, nâng mặt Caron lên và nói, Ôi cô bé ngây thơ, sao không lo giữ mạng mình đi, lại mất công lo lắng cho người khác thế, hạ cưng. Caron tát cho Ragasu một cái, bốp, đừng đụng bàn tay bẩn vào tôi. ra nổi nóng cái gì dám khinh ta ư thôi được ta sẽ cho gặp asisu với điều kiện cô phải cho ta biết tương lai vương quốc babylon này thế nào carol sửng sốt sao ông hỏi tôi về babylon tương lai ra nói đúng thế cô nổi tiếng là nhà tiên tri tin tưởng tương lai quá khứ ta muốn cô cho biết đất nước babylon vài chục năm nữa sẽ phát triển ra sao có đúng ý ta không carol nói Ông làm rồi, tôi không phải là nhà tiên tri Làm sao có thể biết đất nước ông tương lai sẽ thế nào Sự thật Tôi chỉ là một con người ở thế kỷ 21 lạc bước đến đây Những gì tôi biết là do đọc sách vở Ragasu lạnh lùng nói Cô tưởng ta tin những lời đó ư Ragasu chĩa lưỡi gươm vào cổ Ruka Rất tiếc Ta phải lấy mạng thằng này để cảnh cáo cô karon hốt hoảng Ôi, đừng làm thế Hãy dừng tay lại, đừng giết Ruka Ragasu nói Thế thì nói đi, tương lai vương quốc Babylon thế nào? Không nói thằng này sẽ bay đầu ngay lập tức. Ruka nói, Hoàng Phi ơi, đừng tiếc mạng sống của tôi làm gì. Karon kéo lấy tay Ragasu, dừng tay lại Ragasu. Ruka nghĩ, tên Ragasu khốn kiếp, mi quá hèn khi sử dụng thủ đoạn này. Karol hốt hoảng, trời ơi, mình đâu có biết vài chục năm nữa Babylon sẽ ra sao. Mà không biết thì làm sao nói được? Không nói được thì Ruka chết. làm thế nào bây giờ? Omri nói. Bệ hạ hỏi chung chung quá, để thần hỏi thẳng vào vấn đề. Omri nói với Caron, nghe nhé cô gái, hiện nay phía đông Babylon đang nổi lên một bộ tộc định tào phán. Xin hỏi chúng tôi phải xử lý ra sao? Có cần trừng phạt chúng ngay bây giờ không? Hay cứ để yên cho chúng? Ragasu đang bóp cổ Caron. Caron khó chịu. Chuyện đó thì tôi không biết. Ragasu nổi nóng, bóp cổ Caron chặt hơn. Nói dối, có trả lời không hả? carol nghĩ, hãy cố nhớ lại bài học xem nào. carol nói, Theo sách lịch sử thì khoảng 100 năm nữa, bộ tộc Elam mới bắt đầu đe dọa Babylon. Hiện thì chưa, việc trừng phạt bộ tộc Yagoroth ở phía bắc cấp bách hơn. Tôi chỉ biết có thế thôi. Cả Unasu và Ruka sững sốt. Thật kỳ lạ, làm sao cô ấy biết nhỉ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Mong các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like video để lại bình luận.